Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.diu.org Chương 410 Hai lần giảng đạo Trong nháy mắt Lại là 3.000 năm qua đi Lần nữa giảng đạo Lần này tận lực viên mãn một chút Tốt nhất đem thiên đạo Muốn nói tất cả đều nói ra không phải dựa vào minh mông công đức đoạt xá hồng quân thiên đạo ý thức cũng có thể chậm rãi khôi phục. mặc dù bây giờ tìm không thấy tiêu diệt thiên đạo ý thức biện pháp, nhưng là cũng phải hạn chế thiên đạo ý thức khôi phục. lăng thiên tự lẩm bẩm hiện tại đối thủ hoàn toàn chính là thiên đạo ý chí, cũng chính là thiên đạo sinh ra linh trí đáng tiếc bị lăng thiên tính toán lấy bàn cổ tàn niệm cho diệt sát. Nhưng là bị hồng quân cho liền xuống đến một điểm. Bất quá chỉ là ngần ấy, tại trong hồng hoang chính là bất tử bất diệt, lăng thiên cũng không có cách nào tiêu diệt. Nếu tiêu diệt không được, liền hạn chế hắn khôi phục. Không phải khôi phục đằng sau, lần nữa khống chế hồng hoang thiên đạo, vậy liền khó đối phó. Giờ phút này, lăng thiên trong lòng suy nghĩ một lát trực tiếp hướng về bất chu sơn rơi đi. Bất chu sơn bên trong bây giờ đã tới vô số người. Lăng Thiên lần thứ nhất giảng đạo toàn bộ hồng hoang sinh linh đến đây hơn phân nửa, hiện tại toàn bộ hồng hoang khôi phục một chút số lượng đến đây nghe đạo người càng nhiều. Chọn vẹn lần đầu tiên mấy lần. Lăng Thiên vô thanh vô tức xuất hiện ở trung tâm giảng đạo đài, nhìn chăm chú cái này những này nghe đạo người. Từng cái chủng tộc, nhân tộc, cử nhân tộc. Những này hậu thổ sáng tạo ra chủng tộc cũng xuất hiện Lăng thiên thậm chí nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tỉ như trong đồn đãi chấn nguyên tử đại tiên Còn có tam thanh thậm chí còn chứng kiến chuẩn đề cùng tiếp dẫn Lăng thiên cũng không quan tâm những chuyện đó chậm rãi nói ra Ba ngàn năm lấy nói bản tỏa lần thứ hai giảng nói Lời này rơi xuống toàn bộ hồng hoang đều nhao nhao yên tĩnh. Cho dù có thiên đại thù hận cũng không thể ồn ảo. Quấy dày bọn hắn nghe đạo chính là đắc tội toàn bộ hồng hoang. Giờ phút này, những này nghe đạo người ngồi ngay ngắn ở thần sắc kính cẩn không dám có chút làm càn. Giờ khắc này, lăng thiên ngồi ở chỗ đó toàn thân chậm rãi bốc lên một vòng khí tức. Này khí tức có chút hư ảo nhưng là càng thêm nhìn chăm chú. Lập tức lăng thiên mở miệng nói ra. Lần trước vèn vèn nói ra chuẩn thánh chi cảnh nhưng lại không có đem chuẩn thánh tinh tế phân chia. Hôm nay liền tinh tế phân chia chuẩn thánh chi cảnh cùng phía sau cảnh giới. Chuẩn thánh chi cảnh chính là siêu việt đại la chi cảnh. Từ tu luyện bắt đầu chính là một cái ngộ đạo quá trình. Tựa như một cái không có bất luận cái gì tu vi người hiện thực lấy mình không cảm quan xem xét sự vật lính ngộ đại đạo Sau đó lấy đại đạo dẫn sắt, ngưng tủ thức hải của mình, sau đó diễn hóa hình thành nguyên thần. Nguyên thần lính ngộ đại đạo, ngộ đạo trình độ nhất định. liền hình thành đại la đạo quả, cảnh giới cỡ này đã nói lên các ngươi một loại đại đạo lính ngộ được trình độ nhất định. Sau đó thăng hoa đằng sau chính là chuẩn thánh chi cảnh. Chuẩn thánh chi cảnh chính là đại đạo hội tụ một cái quá trình phân chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hết thầy bốn cái cảnh giới cũng liền đại biểu ngươi đối với một cách đại đạo lĩnh ngộ. Cũng có thể nói, chuẩn thánh chính là lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Đi vào chuẩn thánh đỉnh phong, ngươi liền đối với đầu này đại đạo ngộ đạo đỉnh phong chi cảnh. Sau đó chính là đại viên mãn, cũng gọi là chuẩn thánh đại viên mãn, hoặc là nói nửa bước á thánh. Đối với một đầu đại đạo lính ngộ viên mãn chính là tiến vào đại viên mãn chi cảnh, sau đó đem mình lính ngộ đại đạo, khắc họa tại mình nguyên thần bên trong. Cũng chính là đem xem như linh bảo, đem lính ngộ của mình đại đạo xem như cấm chỉ, khắc họa ở phía trên. Đây chính là A Thánh chi cảnh. Một khi khắc họa hoàn toàn A Thánh liền đi vào đỉnh phong chi cảnh. Sau đó đem khắc họa đại đạo tu thông vận mệnh trường hà hoặc là thiên đạo, ngươi liền trở thành hốn nguyên chi cảnh. Bất quá nơi này có cái khu đừng, cái kia chính là thiên đạo hốn nguyên cùng đại đạo hốn nguyên. Thiên đạo hốn nguyên chính là câu thông thiên đạo. Câu thông thiên đạo dễ dàng, dù sao chúng ta trong hồng hoang chính là do thiên đạo quản lý, chỉ cần ngươi câu thông thiên đạo, đem mình khắc họa tại nguyên thần trong hội đại đạo diễn hóa hình thành một loại đại đảo xiển xích, sau đó kết nối thiên đạo. Ngươi liền đi vào thiên đạo thánh nhân chi cảnh. Bất quá, tại thiên đạo thánh nhân tại trong hồng hoang có thể xưng hô hỗn nguyên chi cảnh, một khi rời đi trong hồng hoang, liền sẽ rơi xuống cảnh giới, càng là không thể thôn phệ hỗn độn chi khí tu luyện. Thậm chí mình còn muốn nhận thiên đạo hạn chế. Đại đạo hỗn nguyên khác biệt, cần câu thông hư vô mờ mịt vận mệnh trường hà. Trong này xen lẫn cái này đại đạo, đem đại đạo xiềng xích dung hợp vận mệnh trường hà, liền trở thành đại đạo hỗn nguyên chi cảnh. Loại cảnh giới này có thể tại hỗn đồn sinh tồn, có thể tại trong hỗn đồn tu luyện. Trừ bỏ những này, hỗn nguyên chi cảnh có thập nhị trọng chi cảnh cũng chính là hỗn nguyên thập nhị trọng hỗn nguyên phía trên trở thành thiên đạo chi cảnh thiên đạo có lục trọng cũng chính là thiên đạo lục trọng thiên, thiên đạo chi cảnh phía trên còn có cái này đại đạo chi cảnh cũng chính là đại đạo tam trọng thiên, lăng thiên không ngừng kể ra trình bày thiên đạo cùng đại đạo lợi và hại, dựa theo luôn hồi đạo nhân suy đoán nếu như thiên đạo giảng đạo tất nhiên mê hoặc những người này tu luyện thiên đạo lăng thiên thì là để bọn hắn tu luyện đại đạo, cố nhiên tu luyện đại đạo khó khăn, nhưng là một khi tu luyện có thành tựu, tự nhiên siêu việt tu luyện thiên đạo người. lăng thiên giảng đạo, vô số người từ nội tâm rung động đã chết lặng. có một số việc bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến, nhưng là hiện tại tất cả đều có thể tiếp xúc. Dù sao đây là đang trong hồng hoang giảng đạo Coi như ngươi là một cách thiên tiên Coi như ngươi là một cách nhân tiên Ngươi cũng có thể nghe được lăng thiên giảng đạo Vì vậy những người này tất cả đều là ấm lấy đại đạo mạnh hơn thiên đạo Tu luyện đại đạo mạnh hơn tu luyện thiên đạo Trong hỗn độn tử tiêu cung Thiên đạo nhìn chăm chú những này hận không thể trực tiếp cùng lăng thiên liều mạng Bất quá thiên đạo hiện tại không dám Mặc dù lăng thiên giết không chết hắn, nhưng là có thể phá hủy hồng quân cái này nhục thân. Đang muốn tìm đến như thế một cách thân thể mạnh mẽ, liền khó khăn. Nhất là thiên đạo chỉ huy hồng quân lưu lại một chút bố cục. Nếu là hồng quân cái này nhục thân hủy đi thiên đạo thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Lăng thiên cũng biết, nhưng là phá hủy hồng quân thân thể này cố nhiên để thiên đạo có chút phiền phức nhưng là theo hậu thiên đạo liền sẽ che giấu, biết thiên đạo sẽ đi chỗ nào đoạt xá người kia, không biết là đáng sợ, hiển lộ ra đi đến, coi như mạnh hơn cũng không đáng sợ. Lăng Thiên tiếp tục giảng đạo, những này nghe đạo người cũng coi là như si như say, nhất là Lăng Thiên muốn mê hoặc bọn gia hỏa này, tất cả đều tu luyện đại đạo, phá hư thiên đạo kế hoạch. Vì vậy rằng đại đạo thật đúng là xuất ra một chút chuẩn bản lĩnh đi ra. Đây đều là lăng thiên lính ngộ, đây đều là đại đạo hàm nghĩa cực kỳ huyền diệu. Nương theo lăng thiên lời nói, diễn hóa đại đạo thanh âm, dị tượng phi phàm đóa đóa kim liên trên bầu trời bất chu sơn bay xuống địa dũng kim liên cung cấp tu sĩ hấp thu, vô số linh khí huyến hóa thành từng cái chim quý thú lạ, có tiên hạt huyết dài kỳ lân gào thét. Mánh hổ dạo bước Đủ loại dị tượng không ngừng Nghe đảo người Giờ phút này đều đắm chìm trong huyền diệu ý cảnh bên trong Luyện tinh hóa khí Luyện khí hóa thần Luyện thần phản hư Luyện hư hợp đạo Đông đảo tu đạo cảnh giới bản chất bị một chút xíu phân tích đi ra Bất quá đám người có chút có thể nghe được Có chút không thể nghe hiểu Nhưng là đại bộ phận đều là thu hoạch không ít Phải biết lúc này đại đa số tu sĩ đều dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện trên đường không biết phạm vào bao nhiêu sai lầm. Coi như nghe qua lăng thiên lần thứ nhất giảng đạo cũng sẽ như thế. Dù sao lăng thiên lần thứ nhất giảng đạo đơn giản quá sơ lược. Coi như mấy cái chuyên môn phương pháp tu luyện hay là chuẩn thánh có thể tu luyện. Lần này. Không chỉ có chuẩn thánh chi cảnh, từ phàm nhân chi cảnh, một mực nói đến á thánh chi cảnh. Vì vậy, vô số nghe đạo người đem tự mình tu luyện một chút sai lầm từng cái khám phá ra, một lần nữa cải thiện đồng thời đối với từng cái cảnh giới lại có nhận thức mới, dày đặc căn cơ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. tiễn mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện chấm o sờ g Chương 411 Yêu tục diễn hóa 3.000 năm đã qua, hai lần giảng đạo liền dừng ở đây 3.000 năm đằng sau chính là lần thứ 3 giảng đạo. Lăng Thiên nói, nhìn chăm chú nơi xa bia đá Liên quan tới lần thứ 2 giảng đạo tinh yếu tất cả đều hội tụ ở nơi nào Phía dưới vô số chủng tộc tất cả đều cùng kêu lên hô to Đa tạ lão sư, đa tạ lão sư, đa tạ lão sư. Lăng thiên im lặng gật đầu cũng không có nói cách khác trực tiếp đạp trên hư không liền biến mất ở chỗ này. Lăng thiên rời đi, những này nghe đạo người chậm rãi rời đi, tổ vu cũng theo đó rời đi. Thiên đình, Lăng thiên vừa mới trở lại tổ vu điện trong nháy mắt hồng hoang truyền đến hồng hoang càng là nương theo một loại năng lượng mênh mông vọt tới. Tiên Đình không hết lắc lư, lập tức nghe được giọng to thanh âm. Bản tọa phục hy, hôm nay lấy thân diễn hóa yêu tộc. Lời này rơi xuống trong hồng hoang xông ra vô số dương khí, diễn hóa tạo hóa đại đạo. Cái này tạo hóa đại đạo lập tức tựa như nước mưa một dạng rơi xuống, cái này rơi xuống nước mưa, phàm là đụng vào cây gì, cây gì liền trực tiếp hóa thành từng cái yêu tộc. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, giọng to Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt sắc bén, lập lòe cách này sát cơ. Hậu thổ bay thẳng đến, nói ra. Phu quân! Ta vừa rồi cảm giác một loại đặc thù tảo hóa đại đạo càng là cảm giác toàn bộ hồng hoang ngầm chứa tảo hóa chi khí bảo vật vỡ nát, sau đó bị thần bí năng lượng giúp ra diễn hóa yêu tục. Lăng thiên lắc đầu, đối với chuyện này cũng không phải rất rõ ràng. Hai mắt liếc nhìn hồng hoang đại địa lại phát hiện yêu tộc đông đảo càng là không ngừng diễn hóa. Những này yêu tộc kỳ kỳ quái quái, liền xem như một khối đá hóa hình cũng sẽ diễn hóa hình thành yêu tộc. Nói đến trong hồng hoang trùng tộc, hoàn toàn đều là bàn cổ diễn hóa. Tỷ như ẩn chứa bàn cổ một tia khí tức hòn đá, hoặc là chính là cái gì tiên thiên thần vật, cũng vẹn vẹn những vật này có thể hóa hình mà ra. Dù sao những vật này nhiễm cái này bàn cổ khí tức, nhiễm càng nặng, tư chất càng cao, hóa hình ra tới cơ hội lại càng lớn. Còn một chút nhiễm khí tức tương đối ít, liền bị bàn cổ ý chí áp chế, không thể khai linh trí càng là không thể hóa hình. Bất quá bốn tộc đại chiến kết thúc, bàn cổ ý thức biến mất. Lúc đầu không có khả năng hóa hình khoáng thạch thần tài thực vật. Tất cả đều có hóa hình khả năng bởi vì bọn hắn không có cái này bàn cổ ý chí áp chế. Càng không cần cái gì cái gọi là tư chất trực tiếp hóa hình là được rồi. Bất quá bây giờ xuất hiện yêu tộc cùng những này hóa hình trùng tộc một dạng. Nhưng là cùng những này trùng tộc khác biệt, bọn hắn chỉ cần phun ra nuốt vào một chút linh khí, liền có thể hóa hình mà ra. Liền xem như một cách bình thường hòn đá, liền có thể hóa hình. Một chút tiên thiên khoáng thạch tùy ý liền hóa hình, mà lại tư chất cũng không tệ. Phục Vi từ bảo sinh ra tạo hóa chi vũ, đã diễn hóa mấy trăm triệu yêu tộc. Lăng Thiên không hiểu, càng là kinh ngạc. Luân hồi đạo nhân nhắc nhở qua mình, toàn bộ trong hồng hoang có thể tu luyện tạo hóa đại đạo, càng có thể diễn hóa xuất sinh mệnh người. Vẹn vẹn có hậu Thổ, Nữ Hoa, Phục Vi ba người Hiện tại phục phi làm sao tự bảo còn diễn hóa suốt yêu tục. Lăng thiên sắc mặt âm trầm, ngón trỏ gõ bàn này mặt. Huyền Minh thì là mang theo nữ hoa trở lại thiên đình. Trở lại thiên đình huyền Minh trong nháy mắt mang theo nữ hoa đến đây lăng thiên nơi này. Lăng thiên nhìn xem huyền Minh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không phải để cho ngươi mang về nữ hoa sao? Làm sao phục vi tử bảo còn diễn hóa suốt yêu tục? Nữ hoa hai mắt tràn ngập cái này huyết sắc, giống như lấy phấn hận. Còn không phải ngươi. Nữ hoa hướng về phía lăng thiên gầm thép, huyền minh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lăng thiên nhìn xem nữ hoa, sau đó đang nhìn hướng huyền minh. Chuyện gì xảy ra? Huyền minh thở dài, nói. Phu quân! Vấn đề này có chút kỳ quái, chúng ta tiến đến tìm kiếm nữ hoa muội muội, nhưng là phát hiện nữ hoa muội muội cùng Phục Vi ngay tại yêu tộc nơi đó làm khách. Cách này yêu tộc chính là lúc trước bị Hồng Quân cứu đi Tam Túc Kim Ô. Chúng ta xuất hiện trực tiếp muốn mang lấy nữ hoa muội muội, Phục Vi lại khác ý. Dựa theo phu quân phân phó, Phục Vi nhất định phải tới Phục vi không đồng ý, chúng ta liền cùng đế tuấn đánh nhau bắt đầu. Phục vi cũng không biết làm sao vậy, tại đại chiến bên trong, khí tức xuất hiện biến hóa, sau đó liền trực tiếp tự bảo càng là diễn hóa xuất yêu tộc. Lời này rơi xuống, lăng thiên trong lòng cùng biết được là. Đang giở trò, nhìn chăm chú nữ hoa, ngươi đang trách tội ta sao? Nữ hoa hai mắt rưng rưng, nhẹ gật đầu. Không sai, chính là đang trách tội ngươi. Lăng thiên cười khẽ, nói ra. Có chút ý tứ, vậy mà trách tội ta. Hậu thổ. Mang nữ hoa trở về cho ta tạm giam bắt đầu. Đế giang. Ngươi sau đó tuyên cáo hồng hoang bản tỏa vạn năm đằng sau cử hành thiên hôn. Cưới hậu thổ, nữ hoa, huyền minh, Vọng thư. Bọn hắn sẽ trở thành thiên đình tứ phương hoàng hậu. Lời này rơi xuống, đế sang nhẹ gật đầu đối với mình đại ca. Bài đương nhiên sẽ không phản đối. Nữ hoa buồn bực xấu hổ, nói. Ngươi mơ tưởng. Không phải ngươi có nguyện ý hay không quan hệ, đây là bản tỏa có nguyện ý hay không quan hệ. Phong bế nữ hoa tu vi, hạn chế tự do của nàng. Lăng thiên nói ra, sau đó trực tiếp tay áo hất lên. Lập tức. Một đạo âm dương phong ấm trực tiếp rơi xuống nữ hoa phần bụng. Nữ hoa trong nháy mắt cảm giác mình pháp lực không thể sử dụng, vèn vẹn còn lại nhục thân chi lực, nhưng là lập tức liền bị hậu thổ ngăn lại. Nữ hoa cắn răng, gắt gao tiếp cận lăng thiên. Lăng thiên không thèm để ý chút nào, vèn vẹn một cây một miệng trà. Đi xuống đi. Hậu thổ cùng huyền minh liếc nhau, nắm nữ hoa rời đi. Đế sang thì là đi truyền tin chúc cầu âm thì là nói ra. Đại ca, cái này Phục Hy làm sao đột nhiên diễn hóa yêu tộc đi ra? Không phải Phục Hy diễn hóa, là thiên đạo ý thức đang diễn hóa. Yêu tộc xuất thí, dựa theo loại này sinh sôi tốc độ, chỉ cần hồng hoang bất diệt, yêu tộc liền sẽ vĩnh viễn sinh sôi xuống dưới. Một giọt nước, một mảnh lá cây, một mảnh thổ Những này chỉ cần thôn phệ linh khí, liền có thể diễn hóa yêu tộc. Cho nên yêu tộc giết không hết, chỉ có thể áp chế. Bất quá bây giờ yêu tộc vừa mới xuất thế, vì vậy sẽ cường thịnh trong lúc nhất thời. Nhất là thiên đạo ý thức muốn yêu tộc phát triển, yêu tộc phát triển, liền không thể tránh cho cùng chúng ta vu tộc đối lập. Đại chiến tránh không được, hồng hoang liền sẽ phá tư. Hiện tại đối với thiên đạo ý thức tới nói, phá tư hồng hoang là hắn lớn nhất niềm vui thú. Lăng thiên con ngươi lạnh nhạt thản nhiên nói. Trúc cầu âm nghe vậy, vẫn như cũ mang theo không hiểu. Thiên đạo ý thức thiên đạo, đây không phải một người sao? Trúc cầu âm nghi hoặc không hết hỏi. Đại ca, giữa hai cái này có trinh lịch sao? Tự nhiên có trinh lịch, bất quá bây giờ không nói trước. Lăng thiên nói, lập tức thì lại nhìn chăm chú hồng hoang đại địa. Nếu yêu tộc xuất thí trước hết cho yêu tộc một bài học, vừa vặn cùng thiên đạo ý chí giao thủ một phen. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ô chuyện.org Chương 412 Thăm dò thiên đạo. Cái này hồng hoang, không, có thể vi phạm bản tỏa ý chí. Tựa như thương thiên giáng lâm lời nói, trùng trùng điệp điệp truyền vào toàn bộ trong hồng hoang. Trong lúc nhất thời thiên địa oanh minh trong hồng hoang hiện ra kinh ngạc. Những này lúc đầu vừa mới kết thúc nghe đạo, muốn trở lại động phủ mình bế quan tu luyện. Không ngờ, một câu nói như vậy rơi xuống đột nhiên toàn bộ hồng hoang đều lâm vào tính mịch lời nói này bọn hắn quen thuộc, đây chính là lăng thiên lời nói. lập tức một cỗ minh mông bá đạo uy nghiêm trực sông mà xuống từ thiên đình hướng về hồng hoang rơi đi, bất quá càng là mấy loại hướng về hồng hoang phương nam uy áp mà đi. trong hồng hoang vô số người cảm giác kinh ngạc. cách này hồng hoang phương tây có người nào đắc tội lăng thiên? nam bộ bên trong yêu tộc yêu đế đế tuấn còn tại đại hỉ vốn định lôi kéo phục phi nhưng là không nghĩ tới phục phi vô tư tự bảo trực tiếp diễn hóa xuất yêu tộc yêu tộc xuất hiện cái này sinh sôi tốc độ cực nhanh bất quá lăng thiên lời nói truyền đến trong nháy mắt để đế tuấn cảm giác không tốt đế tuấn cảm giác cái này minh mông uy áp, không khỏi gầm thép lăng thiên tổ vui. Ngày là hỗn nguyên cường giả, khi dễ ta một cái á thánh có phải hay không có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Đế Tuấn gào thét cảm giác minh mông uy áp hai đầu gối càng là nhìn không được khuất phục. Hừ, Lăng thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức truyền ra lạnh nhạt mà uy nghiêm lời nói. Đế Tuấn. Hồng hoang không có phân chia lớn nhỏ, chỉ có mạnh được yếu thua, từ trước đến nay cường giả vi tôn. Đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội, ngươi nếu có thể đón lấy bản đế một kích mà hoàn hảo không chút tổn hại, thì yêu tộc có còn sống sót quyền lợi, không phải các ngươi không thần phục vu tộc, liền sẽ bị vu tộc diệt sát." Lăng Thiên Bá đạo lời nói từ trên chín tầng trời truyền đến, chúng sinh nghe, không khỏi toàn thân cừ chiến, nỗi tâm dâng lên không thể chống cự thần phục cảm giác. "Đế tuấn là?" Bọn hắn không biết. "Lăng Thiên là" Bọn hắn tự nhiên biết. Một cái diệt sát bốn tộc cường giả, một cái chặt đứt bất chu sơn cường giả, một cái kiến tạo thiên đình cường giả. Loại này cường giả tự nhiên làm cho người sợ hãi. Đế Tuấn giờ phút này giận dữ, hắn không chỉ là đế Tuấn càng là kế thừa lục áp nguyên thần cùng ký ức. Có thể nói, hắn đế Tuấn cũng là nửa cái lục áp đến từ hốn đồn ma thần kiêu ngạo, làm sao lại như thế thần phục, thần phục. Lăng Thiên, Đế Tuấn sắc mặt giận dữ, a thánh khí tức không ngừng bộc phát, ngẩng đầu, nó ánh mắt như điện, giống như xuyên thấu tam thập tam thiên cùng Lăng Thiên đối mặt cắn răng giận dữ nói, ngươi yêu tộc sẽ không thần phục, ta Đế Tuấn cũng sẽ không thần phục, không sai, có chút đàm lượng, nhưng là đừng quên, tại cường giả trước mặt kẻ yếu không có phản kháng tư cách. Lăng thiên nhàn nhạt mở miệng thanh âm bên trong thoáng ánh lên khí thôn thiên dưới bá khí, cái này một cái chớp mắt uy nghiêm tràn ngập, khiến cho hồng hoang vô số cường giả cùng thế lực tâm thần chấn động. Đế tuấn giờ phút này sắc mặt càng thấy khó coi, lại không lời nào để nói đồng thời, lăng thiên lời nói lại lần nữa quanh quẩn. Tiếp nhận bản đế một chiêu đi. Hy vọng ngươi có thể tiếp được. Lời này rơi xuống chi tức. Lăng Thiên ngồi tại Thiên Đình thể nội minh mông hỗn đồn pháp lực mãnh liệt, nương theo một tia ngưng trọng. Thiên đạo ý chí, ngươi hẳn là sẽ ra tay đi. Ta nhìn ngươi có thể hay không qua tiếp nhận bản tỏa tám thành một kích. Giờ phút này, Lăng Thiên thể nội thời không đại đạo chậm rãi bước lên, diễn hóa đạo vận bỗng nhiên quanh quẩn thời khắc, tiếng ầm ầm bỗng nhiên vang vọng. Giờ phút này, một cỗ vô thượng phi nghiêm từ Thiên Đình phát ra. Sau đó trực tiếp xuyên thấu tam thập tam thiên hướng về đại đế truyền đến. Lập tức toàn bộ hồng hoang đều có thể cảm giác cái này kinh khủng uy áp. Trong hồng hoang, vô số người sợ hãi, không hết la lên. Đây chính là lăng thiên cường đại. Đây chính là lăng thiên thật là khủng khiếp, thật mạnh. Vô số người kinh hô, nhưng là yên tĩnh hư không, mặc dù bị xé mở, tựa như không gian trực tiếp bị chém đứt một dạng. Lập tức một cái kình thiên cử trưởng chậm rãi từ vết nước không gian bên trong nhô ra đến cử trưởng tràn ra kim sắc quang mang, này mang diệu thiên che đẩy hồng hoang nam bộ thương thiên, giống như đại biểu lăng thiên hồng hoang chi chủ thân phận, bàn tay lớn này nhìn như chậm chạp kỳ thực sát na oanh đến đế tuấn trước người, mang theo một cỗ bàng bạc chi lực, gào thét bên trong, hướng phía đế tuấn phương hướng bắt lấy mà đến. Ti Một sát na này Vô tận cường giả chư thánh cùng đại thần thông nhau nhau bị lăng thiên một chiêu này kinh hãi. Hít một hơi lãnh khí đồng thời thật chặt chú ý tới tới. Âm ấm. Oanh Minh Thanh âm nhớ tới. Đế Tuấn hai mắt hiện ra vô số suy nghĩ. Giờ khắc này đế Tuấn cảm giác mình nội tâm bị chấn động. Cảm giác đây chính là vương giả. Đây chính là hoàng giả. Mình muốn thần phục. Giờ khắc này đế Tuấn phát hiện. Lăng Thiên chính là cái này thế giới mạnh nhất người. Cái này Lăng Thiên chính là mình thần minh. Giờ khắc này, Lăng Thiên xuất thủ cử trưởng ngậm lấy đế uy bao trùm thương không? Đế Tuấn mới hiểu mình là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào vô tri. Giờ khắc này. Lăng Thiên. Đế Tuấn từ lẩm bẩm lập tức liền thấy bàn tay này đã rơi xuống. Không, không, không phải như thế. Một cỗ năng lượng minh mông xông tới, đế tuấn trực tiếp gầm thép, khôi phục thậm chí, đối mặt lăng thiên cách này kinh thiên một trưởng trực tiếp huy động một quyền đánh tới. Oanh! Tựa như một cách ba tuổi tiểu hài, đối mặt cử nhân một dạng, là cỡ nào vô lực. Bất quá thiên địa ở đây truyền đến một câu nói. Lăng thiên đạo hữu. Cách này đế tuấn chính là bản thánh đồ nhi. Lời này rơi xuống một cách thân ảnh mơ hồ xuất hiện, chính là làm cho người buồn nôn thiên đạo ý thức, hắn trực tiếp một quyền đỏ xa mà đi, bất quá sắc mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, hai mắt lộ ra thần mang, một quyền như trước, diễn hóa minh mông thần uy, oanh! tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, một kích này hung mãnh đối oanh bên trong, đạo vận bỗng nhiên quanh quẩn thời khắc kinh khủng dư ba bay thẳng bát phương mà ra. Hồng hoang đại địa đang chấn động, trung tâm bất chu sơn thì lân trụ hiển hiện, tứ cực cây cột cũng xuất hiện, giữ gìn cách này hồng hoang đại địa. Lực lượng kinh khủng này, làm cho cả hồng hoang cường giả, đều là là hít một hơi lánh khí. Oanh! Màu vàng quang mang lập lòe, một quyền này một trưởng, chậm rãi tán loạn. Thiên đạo ý chí đoạt xá hồng quân nhục thân, liền nơi này đứng tại hư không, phía dưới chính là yêu tộc chi địa. Lăng Thiên đứng ở Thiên Đình nói: Thiên Đạo Hồng Quân, đây chính là thực lực của ngươi sao? Lăng Thiên một chiêu đã thăm dò ra Thiên Đạo ý thức năng lực, cũng hiểu biết Thiên Đạo ý thức chân chính mưu đồ. Thiên Đạo ý chí kiên nghị nhìn chăm chú thương Thiên. Lăng Thiên nói: Thôi được, việc này liền giải thích đi. Ba Nguyên Hội bên trong yêu tộc không được rời đi Hồng Hoang Nam Bộ nửa bước, không phải yêu tộc chó gà không tha. Thiên đạo ý thức nhẹ gật đầu, tốt, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website, đi hô chuyện.org, chương 413, chu thiên tinh thần, thiên đình, ngự hoa viên. Chúc cửa âm mắt thấy vừa rồi hết thầy trong lòng cũng là không khỏi rung động một phương diện dung đồng đại ca của mình cường đại, một phương diện dung đồng cách này xuất hiện ngăn cản người. Lăng Thiên nhích trà nói, thì ra là thế, đây cũng là thiên đạo ý thức mục đích sao? Chu Cầu Âm nghe vậy, không khỏi hỏi thăm, đại ca, thiên đạo ý chí cùng thiên đạo khác nhau ở chỗ nào, còn có chính là thiên đạo ý thức muốn làm gì? Lăng Thiên phun ra một ngụm chọc khí. Con ngươi lập lòe một vòng sát ý. Tự nhiên có khác nhau, nếu như nói thiên đạo là một người, này thiên đạo ý thức chính là một người nguyên thần. Thiên đạo ý thức khống chế thiên đạo, thiên đạo khống chế hồng hoang. Bất quá bốn tộc trước khi đại chiến, bàn cổ phụ thần còn sót lại thần thức còn giấu ở trong hồng hoang, vì vậy thiên đạo căn bản mơ tưởng khống chế hồng hoang. Bốn tộc đại chiến thời điểm, ta tính toán thiên đạo lấy bàn cổ phụ thần tàn hồn cùng thiên đạo ý thức đồng quy vu tận. từ đó thiên đạo liền mất đi linh trí, hóa thành một cái khôi lỗi, tựa như là một cái quy tắc tạo thành linh bảo một dạng. đáng tiếc hồng quân cái này ngu ngốc, vậy mà tại bốn tộc đại chiến thời điểm muốn lấy tạo hóa ngọc điệp thăm dò thiên đạo tu luyện. kết quả bị thiên đạo thần thức trốn qua một kiếp, còn sót lại một tia ý chí dung hợp tạo hóa ngọc điệp kéo dài hơi tàn. Bất quá Hồng Quân tùy tiện dung hợp thiên đạo ý thức, kết quả bị thiên đạo ý thức cho đoạt xá. Từ đó, Hồng Quân trở thành khôi lỗi bị thiên đạo ý thức khống chế. Hiện tại thiên đạo ý thức muốn lại lần nữa tìm về thân thể của mình cũng chính là muốn một lần nữa khống chế thiên đạo. Nhưng là thiên đạo ý thức tổn hao nhiều, vẹn vẹn có thể kết nối thiên đạo càng không có tư cách khống chế. chớ nói chi là khống chế hồng hoang. Bất quá thiên đạo ý thức nghĩ đến một loại phương pháp, chính là hủy diệt hồng hoang đại địa. Hồng hoang tổn hại càng nghiêm trọng hơn thiên đạo cũng sẽ càng suy yếu. Khi đó thiên đạo ý thức liền có thể lần nữa khống chế nhục thân của mình, sau đó dung hợp được, liền có thể không ngừng khôi phục. Thiên đạo ý thức khống chế phục phi diễn hóa yêu tộc, bất quá là muốn yêu tộc phát triển, sau đó cùng chúng ta vu tộc đại chiến, hủy diệt hồng hoang thôi. Lăng Thiên chậm rãi nói, sắc bén con ngươi tựa như nhìn thấy thiên đạo một dạng. Chúc Cầu Âm thì là kinh hãi, không nghĩ tới ở trong đó còn có nhiều như vậy từng cái từng cái đạo đạo. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú Chúc Cầu Âm. "Cầu Âm, ngươi lại hạ phàm, đem thời không châu giao cho phi phàm. Lấy thời không có thể khống chế thời gian trôi qua, để nhân tộc cấp tốc phát triển." tiên đạo ý thức muốn yêu tộc đối kháng vu tộc, yêu tộc còn chưa đủ tư cách, liền để nhân tộc phát triển, để nhân tộc cùng yêu tộc đối kháng. Chúc Cầu Âm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nhân tộc sinh sôi tốc độ cực nhanh, hiện tại đã có mấy tỷ nhân khẩu. Tại hơn trăm năm, chính là mấy tỷ nhân khẩu. Đối phó sinh sôi tốc độ cực nhanh yêu tộc vừa vặn. Dứt lời, Xa xa đế sang đã đi về tới, nương theo mà đến còn có chút dung tổng công Giờ phút này trừ bỏ huyền minh cùng hậu thổ, cách khác tổ vu đều đã tới Vừa rồi lăng thiên cùng thiên đạo ý thức giao thủ đã kinh động bọn hắn Lăng thiên nhìn xem bọn hắn, nói Các ngươi tới vừa vặn, hiện tại có nhiệm vụ Bài cho các ngươi Tổ vu đi tới, hơi nghi hoặc một chút Bất quá chúc cầu âm thực đã cho bọn hắn giải thích. Thì ra là thế, phát triển nhân tộc vốn chính là chúng ta vô tộc chuyện lớn, hiện tại gia tốc phát triển cũng bất quá đem một chút tài nguyên chút xuống cho nhân tộc thôi. Đế Sang nói ra, Lăng Thiên thì là chỉ hướng tinh không. Các ngươi lựa chọn sử dụng 3,650 cái nhân tộc hài nhi đem bọn hắn đầu nhập viễn cổ 365 khỏa tinh thần bên trong lấy tinh thần tinh hoa rèn luyện hóa thành tinh thần chiến tướng có thể không biết chu thiên tinh thần đại trận trừ bỏ những này chính là các ngươi đem vu tộc chiến kỳ giao cho nhân tộc tại đem vu tộc thực đã thu thập từng cái chủng tộc điển tịch giao cho nhân tộc để nhân tộc mình lĩnh ngộ phương pháp tu luyện tóm lại ta muốn tại trong vòng ngàn năm nhìn thấy nhân tộc triệt để trở thành đại tộc Một nguyên hội bên trong nhân tộc có thể có thể so với Viễn Cổ Kỳ Lân bộ tộc. Lời nói rơi xuống, đế sang mỗi một cách đều là trợn mắt hốc mồm. Bất quá nhân tộc vốn chính là Vu tộc chi nhánh, như thế phát triển nhân tộc cũng không có cái gì. Thời điểm không lâu, tổ Vu rời đi, Lăng Thiên nhìn chăm chú Vũ trụ minh mông. Thiên đạo ý thức muốn hủy đi Hồng Hoang, lần nữa khống chế mình thiên đạo thân thể. Bản tỏ lệch để cái này hồng hoang qua rất tốt, rất hoàn mỹ. Lăng Thiên khóe miệng mỉm cười trực tiếp hóa thành lưu quang bay về phía tinh không. Tam thập tam trọng thiên, nơi này hư không không có gì. Bầu trời chỗ chính là hằng cổ tinh không, viễn cổ tinh thần. Nơi đây cũng coi là hồng hoang cùng hỗn độn giao tiếp chỗ. Tinh không bên ngoài chính là hỗn độn cách này viễn cổ tinh không ẩm chứa minh mung tinh thần chi quang. Những này tinh thần chi quang hoàn toàn không kém cỏi tiên thiên chi khí. Những này tinh thần chi quang càng sẽ không khô kiệt. Bởi vì những này tinh thần chi quang hoàn toàn chính là hấp dẫn hỗn độn chi khí rèn luyện, sau đó diễn hóa hình thành tinh thần chi quang. Lăng thiên mỉm cười, sau đó dẫm chân đi hướng tinh không bên trong. Lăng thiên lại tới đây, vèn vèn hy vọng giải quyết tinh quang loại này đặc thù năng lượng. Trong nháy mắt, lăng thiên đã ở du lãm vô số tinh thần, khoanh chân ngồi tại tinh không bên trong. Lập tức tinh không mênh mông không ngừng xoay tròn, đã thấy viễn cổ 365 khỏa tinh thần, không ngừng xoay tròn, vô số màu trắng bạc quang huy hiện lên, bao phủ tại lăng thiên. Lăng thiên thể nội trở lại lời hùng hậu đối với hư không một chiêu. Tinh thần đồ. Đã thấy, Lăng Thiên cái chán bay ra một chương tinh thần đồ trong đó diễn hóa tinh thần quý tích. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nói. Tốt tiểu nhị tạm biệt. Lời này rơi xuống, Lăng Thiên đối với tinh thần đồ một chỉ. nát. Hoàn toàn bị Lăng Thiên luyện hóa tinh thần đồ trong nháy mắt hóa thành tinh quang. Lập tức tinh thần đồ bên trong trực tiếp diễn hóa 365 khỏa viễn cổ tinh thần hư ảnh cách này hư ảnh vọt thẳng hướng toàn bộ tinh không. Viễn cổ 365 khỏa tinh thần trong nháy mắt bị cách này hư ảnh bao khỏa sau đó chậm rãi tương dung. Vô số tinh thần quý tích cũng chậm rãi chảy xuôi bị một vòng hư ảnh dung hợp. Giờ phút này, lăng thiên hai tay ghét lấy từng đạo huyền ảnh thủ ấn. Mỗi 3,650 lần, liền sẽ hội tụ một cái tinh thần pháp ấn, sau đó hướng về viễn cổ tinh thần phóng đi. Giờ phút này, những này dung hợp tinh thần đồ viễn cổ tinh thần có từng tia liên hệ, rơi xuống lăng thiên nơi này. Tinh thần đồ cùng tinh thần tương dung, lăng thiên đang không ngừng tế luyện. lăng thiên đây là hy sinh một kiện tiên thiên trí bảo, tế luyện 365 khỏa tinh thần. Cố nhiên hy sinh một kiện tiên thiên chí bảo, nhưng là thu hoạch được một cây thu phục 365 khỏa viễn cổ tinh thần cơ hội. Giờ phút này, những này tinh thần bên trong đều ẩn chứa lăng thiên một tia thần niệm. Lăng thiên xóa đi mồ hôi chán châu Một viên viễn cổ tinh thần liền có thể so với một kiện tiên thiên chí bảo. Ta trước muốn tế luyện 365 khỏa cũng chính là 365 kiện tiên thiên chí bảo. Liền xem như hồng hoang hủy diệt cũng không thể hoàn toàn tế luyện thành công. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 414. Đại trần lập hỗn đồn. Viễn cổ tinh thần tất cả đều là bàn cổ tóc diễn hóa. Cách này 365 khỏa viễn cổ tinh thần, mỗi cách đều là có thể so với tiên thiên trí bảo tồn tại. Bây giờ lăng thiên đem tinh thần đổ phân giải, dung nhập 365 khỏa tinh thần bên trong, đã sơ bộ luyện hóa cách này 365 khỏa tinh thần. Nhưng là muốn đem cách này 365 khỏa tinh thần hoàn toàn luyện hóa, cách này hoàn toàn không có khả năng. Giờ phút này... Lăng thiên thể nổi hốn đổn chi khí không ngừng bốc lên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đối với hư không một chiêu. Âm dương lão tổ Đã thấy âm dương chi khí lao nhanh chậm rãi diễn hóa hình thành âm dương lão tổ. Cái này âm dương lão tổ chính là âm dương nhị khí diễn hóa tiên thiên sinh linh bây giờ bị lăng thiên đoạt xá, hóa thành lăng thiên phân thân. Âm dương lão tổ hai mắt nhíu lại nhàn nhạt nhìn xem Lăng Thiên, nói: "Bản tôn." Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói ra: "Tống hiến ra ngươi bản nguyên, sau đó lấy Hỗn Độn Ma Thần Tàn Hồn, dung nhập hạt giống này bên trong đi." Lời này rơi xuống, Lăng Thiên chậm rãi xuất ra một viên hạt châu, Cách này màu Hỗn Độn hạt giống, vần quanh cách này màu Hỗn Độn quang mang càng là phun ra nuốt vào Hỗn Độn chi khí hạt giống này lai lịch bất phàm chính là lăng thiên tại thái âm tinh hạt bên trong tìm tới một viên hạt giống lúc trước hạt giống này vần quanh cái này hỗn độn chi khí càng là yên lặng tại âm khí bên trong bất quá lăng thiên có thể cảm giác ẩn chứa trong đó sinh cơ liền muốn lấy mang đi ra ngoài trồng nhưng là cẩu thiên tức những cũng không có thể thay ngén hạt giống này bất quá hạt giống này có thể thôn phệ hỗn độn chi khí Diễn hóa hình thành sinh cơ Có thể nói, hạt giống này chính là một viên đến từ trong hỗn đồn hạt giống cần tại trong hỗn đồn sinh tồn Bây giờ, lăng thiên đem hạt giống lấy ra, nhìn xem âm dương lão tổ Âm dương lão tổ không nói gì thêm, vẹn vẹn nhìn chăm chú cái này màu hỗn đồn hạt giống Sau đó diễn hóa hình thành âm dương nhị khí Cách này âm dương nhị khí bản tuổi bản nguyên tràn ngập minh mông sinh cơ, bay thẳng hướng màu hỗn độn hạt giống. Âm dương nhị khí có thể diễn hóa tạo hóa đại đạo, hiện tại âm dương lão tổ lấy bản nguyên diễn hóa tạo hóa, trực tiếp dung nhập cái này hạt giống bên trong. Minh mông sinh cơ cũng tỉnh lại viên này ngủ say hạt giống. Hạt giống xuất hiện, Lăng Thiên vọt thẳng lấy trong hỗn độn ném đi. Viễn cổ tinh thần phía trên chính là tính mịch hỗn đồn. Giờ phút này, Lăng Thiên đem hạt giống ném về trong hỗn đồn, đã thức tỉnh hạt giống thôn phể hỗn đồn chi khí trưởng thành. Lăng Thiên nhìn chăm chú hạt giống, lập tức vung tay lên, lại xuất hiện 365 mặt tinh thần kỳ. 365 mặt tinh thần kỳ xuất hiện, lập tức tách ra minh mông quang mang trực tiếp kết nối 365 khỏa viễn cổ tinh thần. Những này viễn cổ tinh thần cùng tinh thần ba cờ ở giữa, giống như có một cây vô hình liên tuyến. Lăng thiên nguyên thần bên trong cũng có thể cảm giác viễn cổ tinh thần cùng tinh thần kỳ liên hệ tựa như một kiện lẫn nhau tách ra pháp bảo một dạng. Kỳ thật cách này tinh thần kỳ cũng sung nhập tinh thần kỳ bản nguyên, vì vậy cùng cách này viễn cổ tinh thần cũng coi là cùng một loại linh bảo. Bất quá giữa hai bên có liên hệ, vẻn vẻn lang thiên một cái tiểu kế vẽ. Giờ phút này, lang thiên nhìn chăm chú tại trong hốn đổn thôn phệ hốn đổn chi khí hạt giống, sau đó đối với mi tâm một chỉ ra. Lập tức nhìn thấy một viên âm dương nhị khí thần cách xuất hiện, không chỉ có như thế, một viên lập lòe cách này ngũ thải quang mang thần cách xuất hiện. Đây chính là tu luyện thần đạo dung hợp hình thành thần cách, cái này thần cách cũng coi là lăng thiên nguyên thần một bộ phận. Lúc đầu âm dương thần cách liền lấy đến khống chế âm dương lão tổ, bất quá âm dương lão tổ biến mất, cái này thần cách cũng đi theo biến mất. Giờ phút này, lăng thiên thì là chỉ hướng hai cái thần cách. Đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật. Âm dương ngũ hành, diễn hóa hỗn đồn âm dương thần cách diễn hóa âm dương chi khí ngũ hành thần cách hóa thành năm viên diễn hóa ngũ hành chi khí lập tức bảy viên thần cách xen lẫn diễn hóa một cách âm dương ngũ hành đại trận sau đó chậm rãi bao vây lấy màu hỗn đồn hạt giống. lăng thiên thể nổi hỗn đồn chi khí mãnh liệt tan hỗn đồn diễn hóa đã thấy cách này hỗn đồn hạt giống trực tiếp thôn phệ âm dương ngũ hành thần cách. Thần cách chậm rãi giao hòa tất cả đều dung nhập hỗn đồn hạt giống bên trong. Dung nhập đằng sau, Lăng Thiên liền có thể cảm giác hạt giống này mình liên hệ tựa như hạt giống này chính là mình một tôn hóa thân. Lăng Thiên cười khẽ. Hoàn mỹ, phía dưới chính là thành lập đại trận thời điểm. Giờ khắc này, Lăng Thiên ném ra 365 mặt tinh thần kỳ vọt thẳng hướng trong hỗn đồn. Cái này trong hỗn đồn, Hỗn độn chi khí cuồng bạo, liền xem như Đại La Kim Tiên tiến vào nơi đây, không có linh bảo mạnh mẽ phòng ngự, cũng sẽ trực tiếp bị hỗn độn chi khí tan rã. Cách này 365 mặt tinh thần kỳ vốn chính là tiên thiên linh bảo, nhưng là đối mặt cách này minh mông hỗn độn chi khí, làm không cẩn thận cũng sẽ trực tiếp vỡ nát. Bất quá tinh thần kỳ tiến vào hỗn độn trong nháy mắt, Lăng thiên mình diễn hóa cực nóng hỏa diễm trực tiếp đốt cháy những này tinh thần kỳ. Sau đó tay áo hất lên, minh mông thiên địa bảo tài vọt thẳng hướng những này tinh thần kỳ bên trong, không chỉ có như thế, lăng thiên nhìn chăm chú lần nữa ném ra một khối nham thạch to lớn. Cái này nham thạch hiện ra áp lực minh mông chính là bất chu sơn mảnh vỡ. Cực nóng hỏa diễm đốt cháy, nhẹ nhẹ tạp chất không ngừng xuất hiện. Sau đó hóa thành tinh khiết năng lượng, chậm rãi dung nhập tinh thần kỳ bên trong. Lăng thiên một mặt luyện chế những này tinh thần kỳ, một mặt khống chế những này tinh thần kỳ, kết nối trong hồng hoang 365 khỏa viễn cổ tinh thần, sau đó bắn ra ra to lớn tinh thần chi quang bao phủ lăng thiên, bổ sung lăng thiên thể nội cấp tốc tiêu hao pháp lực. Càng là diễn hóa nhàn nhạt bản nguyên, hướng về tinh thần đi phóng đi. Lập tức. Lăng thiên không ngừng thi triển pháp ấn, từng đạo tinh thần chi quang, nương theo tinh thần bản nguyên, hướng về trung tâm hốn đồn hạp giống phóng đi. Đây là tinh thần pháp ấn, đem tinh thần đại trận trực tiếp khắc họa tại hốn đồn hạp giống phía trên. Mỗi một lần pháp ấn, liền sẽ để hốn đồn hạp giống liên hợp một mặt hốn đồn cờ xí không ngừng khắc họa, 365 mặt tinh thần kỳ đã bắt đầu nương theo hỗn độn hạt giống diễn hóa hình thành tinh thần đại trận. Lập tức cách này tinh thần đại trận con tại trong hỗn độn xoay tròn, nương theo hỗn độn hạt giống thôn phệ minh mông hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí bị thôn phệ, sau đó chậm rãi thông qua tinh thần đồ ở giữa bản nguyên liên hệ, rót vào 365 khỏa tinh thần bên trong. Lăng Thiên hiện ra mỉm cười, không ngừng khắc hòa tinh thần đại trận, nhìn chăm chú đã diễn hóa hình thành tinh thần đại trận, càng là ném ra vô số khoáng thạch cùng vật liệu tiếp tục bắt đầu luyện chế tinh thần kỳ. Một khi Chu Thiên tinh thần đại trận dung hợp hỗn đồn hạt giống, nương theo hỗn đồn hạt giống thôn phệ minh mông hỗn đồn chi khí, sau đó chuyển vận cho trong hồng hoang viễn cổ tinh thần, liền có thể để trong hồng hoang linh khí sẽ không thiếu khuyết. Dù sao, trong hỗn độn hỗn độn chi khí vô cùng vô tận, diễn hóa hình thành tinh thần linh khí cũng là trùng trùng điệp điệp, sau đó viễn cổ tinh thần diễn hóa hình thành tiên thiên linh khí. Kể từ đó, cái này to lớn hồng hoang liền tựa như tràn ngập một cái thôn phệ hỗn độn chi khí, diễn hóa linh khí tung năng. Như vậy hồng hoang thế giới liền sẽ không ngừng cường đại, mà không phải dần dần xuống dốc không phanh. Còn trong hồng hoang thiên đạo cũng sẽ nương theo hồng hoang càng ngày càng mạnh. Về phần thiên đạo ý thức còn muốn lấy phá thư hồng hoang, sau đó suy yếu thiên đạo cuối cùng dung hợp thiên đạo. Bây giờ có đại trận này tồn tại, kế hoạch này căn bản là thực hiện không được. Dù sao có linh khí rót vào, hồng hoang sẽ càng mạnh mà sẽ không càng yếu. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 415 Diễn hóa hỗn đồn chi. Vũ trụ minh mông, tinh quang vô tận. Lăng thiên tắm rửa tại tinh quang bên trong. Trong hỗn đồn càng là trầm rãi truyền đến sèn luyện hỗn đồn chi khí trầm rãi giao hóa tại lăng thiên bốn phía. Coi như lăng thiên khắc họa đại trận thể nội pháp lực có chút chống sống, lại tại trong nháy mắt bổ sung bắt đầu càng là có loại bằng chứng cảm giác. Lăng thiên không ngừng đốt cháy tiên thiên thần tài, sau đó luyện chế từng mặt tinh thần cờ xí. Chu thiên tinh thần vẹn vẹn cần 365 mặt tinh thần khí, nhưng là tinh thần không chỉ có những này còn có cái này ước vạn tiểu tinh thần. Những này tinh thần có thể tăng cường tinh thần đại trận bất quá 365 khỏa viễn cổ tinh thần, là tinh thần đại trận hạch tâm. Giờ phút này, Lăng Thiên luyện chế tinh thần kỳ, hoàn toàn chính là phụ trợ trung tâm đại trận. Không ngừng tự luyện chế, Lăng Thiên thể nội pháp lực không ngừng tiêu hao. Bất chi bất giác đã qua ngàn năm. Trong vòng ngàn năm, Lăng Thiên chọn vẹn luyện chế hơn 7000 mặt tinh thần cờ xí. Những này tinh thần kỳ dung nhập tinh thần đại trận cách này phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí tốc độ càng là kinh khủng. Có thể nói muốn phun ra nuốt vào bàng bạc chỉ cần đem những này tinh thần cờ xí không ngừng tăng cường là được rồi. Về phần phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí hạt giống hiện tại đã ẩm ẩm bắt đầu thai nghén hóa thành. Dù sao cách này hạt giống cũng coi là lăng thiên một cách phân thân bất quá xuất sinh đằng sau đoán chừng chính là hỗn độn ma thần cấp bậc lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí chậm rãi đứng lên sau đó nhìn chăm chú trong hỗn độn minh mông đại trận vô số tinh thần kỳ vần quanh hỗn độn hạt giống diễn hóa đại trận có thể phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí sau đó diễn hóa năng lượng rơi vào viễn cổ tinh thần phía trên cuối cùng diễn hóa hình thành tiên thiên linh khí không ngừng luyện hóa Nương theo cách này hô hấp, cách này viễn cổ tinh thần cũng không ngừng bị luyện hóa, liền tựa như bị lăng thiên luyện hóa một dạng. Có lẽ không cần bao lâu, viễn cổ 365 khỏa tinh thần, liền sẽ hóa thành lăng thiên đến. Bảo, lăng thiên đứng lên, nhìn chăm chú thương thiên. Đại trận đã thành, sau này hồng hoang không thiếu linh khí. Lời này rơi xuống, lúc đầu rất nhỏ bé. Bất quá Thiên Đạo trong nháy mắt đem lời nói này truyền vang toàn bộ Hồng Hoang, làm cho cả Hồng Hoang cũng vì đó rung động. Sau đó liền thấy minh mông linh khí hướng về Hồng Hoang đại địa rơi đi. Toàn bộ Hồng Hoang đều là yên lặng thất sắc, bọn hắn đối với linh khí tự nhiên có cảm ngộ. Lúc đầu Lăng Thiên chứng Đạo Hỗn Nguyên tiêu hao Hồng Hoang ba thành tiên thiên linh khí, tại tăng thêm trước kia đại chiến Linh khí này chọn vẹn tiêu hao chừng 5 thành. Trong này xuống dưới đoán chừng kỷ nguyên hội đằng sau toàn bộ hồng hoang liền sẽ tiến vào mạc pháp thời đại. Ai biết hiện tại hồng hoang linh khí không ngừng tràn ngập trong nháy mắt hồng hoang lại là 5 thành linh khí đã bổ sung 2 thành. Mà lại cái này bổ sung tốc độ còn tại không ngừng gia tốc. Trong lúc nhất thời trong hồng hoang truyền đến oanh minh tán thưởng thanh âm có linh khí bổ sung, bọn hắn liền có thể yên tâm tu luyện. Bất quá hỗn độn chi khí tự tiêu cung thiên đạo ý thức phát ra dự tận gầm thét. Rống. Lăng Thiên, Lăng Thiên. Bản tọa cùng ngươi không chết không thôi. Thiên đạo ý chí biết được, một khi linh khí không ngừng bổ sung, Cách này hồng hoang sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, thậm chí đạt tới trình độ nhất định, hồng hoang còn biết lần nữa tiến hóa. Nhưng là theo tiến hóa, Thiên Đạo cũng liền càng ngày càng cường đại. Vẹn vẹn dựa vào mình bây giờ ý chí, mơ tưởng đoạt lại thân thể của mình. Vì vậy, Thiên Đạo ý chí lửa giận thiêu đốt, hận không thể trực tiếp giết chết Lăng Thiên. Bất quá Thiên Đạo ý chí muốn giết chết Lăng Thiên, giờ phút này thì là yên lặng tại Minh Mông công đức bên trong. Trận pháp diễn hóa, giải quyết hồng hoang linh khí lại là vấn đề. Trong nháy mắt thiên đạo hạ xuống cực kỳ bàng bạc công đức. Những này tông đức hội tụ tại viễn cổ tinh chỗ, dòng giã một năm, những này tông đức mới hội tụ hoàn tất. Cách này thiên đạo tông đức cũng coi là thiên đạo bản nguyên. Như thế bàng bạc công đức, thiên đạo cũng còn muốn hội tụ một năm lâu. Lang thiên nhìn chăm chú tông đức, lại có bàn cổ khai thiên bốn thành công đức. Minh mông như vậy công đức nếu như đổi thành đại đạo công đức liền hoàn mỹ đáng tiếc cái này vẻn vẻn thiên đạo công đức. Lăng thiên trực tiếp tay áo hất lên, hướng về những này công đức quét sạch. Trong nháy mắt, minh mông công đức đã biến mất hơn phân nửa. Nhiều như vậy công đức, lăng thiên tay áo bên trong không gian vậy mà không thể đổ đầy. Lập tức. Lăng thiên đem những này công đức trực tiếp đánh vào hốn đồn trung bên trong tinh thần kỳ cùng viễn cổ tinh thần bên trong. Nhiễm lên công đức kim quang, phẩm chất cũng không ngừng tăng lên. Lăng thiên làm xong hết thảy, cũng trực tiếp hướng về thiên đình bay đi. Lần này cũng vẹn vẹn đối với Chu thiên tinh thần đại trận có lính ngộ cùng thu hoạch được 365 khỏa viễn cổ tinh thần, còn có một viên tải thai ngén hốn đồn ma thần phân thân. Còn lại liền không có, bất quá cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Thiên đình bên trong, tổ vu điện bên trong. Lăng thiên trầm rãi từ trong tu luyện thức tỉnh, đem 365 khỏa tinh thần tế luyện, đối với tinh thần đại đạo cũng là có đặc thù lính ngộ. Giờ phút này, hai mắt nhíu lại, nhìn đứng ở nơi đó tổ vu, nói. Thế nào? Bây giờ... 12 tổ vu bên trong trừ bỏ huyền Minh cùng hậu thổ không có đến đây Cách khác 10 cái tổ vu đều đã tới Nếu như vẹn vẹn 10 cái tổ vu đến đây Lăng Thiên cũng sẽ không quá kỳ quái Nhưng là Minh Hà cũng đến đây cách này để Lăng Thiên kỳ quái Đế sang đi hướng trước Đại ca Yêu tộc cấp tốc phát triển Nhân tộc cũng tại cấp tốc phát triển Cả hai đã xuất hiện ma sát Lăng thiên nghe vậy, kinh ngạc nói ra. Vừa mới qua đi ngàn năm, làm sao lại phát triển đến loại tình huống này? Dựa theo lăng thiên thôi diễn yêu tộc cùng nhân tộc đối lập ít nhất cũng cần một nguyên hồi phát triển. Biết hiện tại liền xuất hiện loại tình huống này. Chúc cổ âm thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca! Ngươi tại tam thập tam trọng thiên lập xuống tinh thần đại trận thôn phệ hỗn đồn linh khí chuyển hóa tiên thiên linh khí. Vì vậy hiện tại trong hồng hoang linh khí nồng đậm vô cùng yêu tộc chỉ cần một chút linh khí liền có thể hóa hình mà ra. Trước kia một khối khoáng thạch có hóa hình khả năng hiện tại một viên cỏ non đều có hóa hình khả năng. Vì vậy yêu tộc sinh sôi tốc độ quá nhanh. Nhân tộc nơi này bởi vì linh khí rồi rào, nhân tộc tu luyện cũng tốt nhanh. Yêu tộc gia tăng cho nhân tộc cung cấp huyết thực, tại tăng thêm một chút linh quả. Hiện tại nhân tộc sinh sôi tốc độ cũng là cấp tốc. Vốn đang là mấy chục ước bất luận cái gì đã diễn hóa chục tỷ nhân khẩu. Hiện tại chúng ta đã đem nhân tộc di chuyển đông phương, không phải vẻn vẹn bằng vào trung ương chi địa căn bản lại không được. Trừ bỏ đông phương. Hồng Hoang phương Tây, phương Bắc đều có nhân tộc tung tích. Những địa phương này xuất thế yêu tộc đại bộ phận đều sẽ trở thành nhân tộc huyết thực. Dù sao vừa mới hóa hình yêu tộc thực lực đơn giản yếu đáng thương. Trúc Cửu Âm nói, lăng Thiên cũng là hiện ra một vòng rung động. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diu Chương 416. Nhân tộc sinh sôi. T Liền xem Như Lăng Thiên cũng không nhịn được xuất hiện một tia rung động, hít một hơi lãnh khí. Cái này nhân tộc vốn chính là ẩn chứa vô tận tiềm lực chủng tộc, nhất là cái này sinh sôi tốc độ trong hồng hoang bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể so sánh. Yêu tục cái gọi là sinh sôi chính là không ngừng hóa hình Nhân tộc sinh sôi thì là âm dương giao hợp Mười tháng hoài thai thai nghén. Ai biết vẹn vẹn ngàn năm Nhân tộc sinh sôi cách này nhanh Mới ngàn năm liền hội tụ trục tỷ nhân khẩu Đây là cỡ nào cường hãn? Lăng thiên hiện tại mới hiểu Nguyên lai mình giải quyết hồng hoang thế giới linh khí phiền phức Lại có thể ảnh hưởng lớn như vậy Không chỉ có như thế, cái này nhân tộc cùng yêu tộc càng là đổi. Hậu thế nhân tộc hoàn toàn chính là yêu tộc huyết thực, vì vậy Lăng Thiên để vu tộc tăng lớn đến đỡ nhân tộc. Biết nhân tộc bây giờ căn bản liền không cần đến đỡ, ngược lại đem hóa hình yêu quái xem như huyết thực. Vừa mới hóa hình yêu quái, thực lực không cao, bị nhiều như vậy nhân tộc vây công tự nhiên sẽ tử vong. Một chút yêu quái cường đại xuất hiện, nhân tộc có lẽ thực lực không sánh bằng, nhưng là chúng ta nhiều người. Không có cách coi như yêu tộc hóa hình tốc độ cực nhanh, nhưng là một cái hóa hình cũng cần trăm năm thời gian, nhưng là nhân tộc chỉ cần vài chục năm, liền có thể xuất hiện một nhóm lớn cường giả. Giờ phút này, lăng thiên bùi ngủi mãi thôi. Chúc cửa âm tiếp tục nói ra. Hiện tại đại lượng yêu tộc bị nhân tộc ăn, yêu tộc hiện tại hận nhân tộc hận muốn chết. Những năm này, nhân tộc cùng yêu tộc một mực đang chém giết. Bất quá nhân tộc chiếm cứ số lượng ưu thế, vẫn luôn là chiếm thượng phong. Bất quá nhân tộc quá tham ăn, trong hồng hoang một chút chủng tộc, làm không cẩn thận đều bị ăn. Cho nên rất nhiều chủng tộc đều gia nhập yêu tộc. Lăng Thiên nghe vậy, không khỏi nói ra: Nhân tục hiện tại chính là chém giết yêu tục, sau đó ăn những này huyết nhục. Chẳng lẽ một chút linh quả ngũ cốc không ăn sao? Lời này rơi xuống, đế sang lắc đầu. Căn bản cũng không có, linh quả mặc dù cũng ăn, nhưng là không có huyết nhục tới tốt lắm ăn. Còn ngũ cốc là cái gì? Lăng thiên lắc đầu, nhìn xem cú mang. Cú mang là một chi tổ vu có thể làm cho thực vật sinh trưởng. Giờ phút này, lăng thiên tay áo hất lên. Những này chính là ngũ cốc hạt giống để nhân tộc gieo xuống. Còn có hồng hoang lớn như vậy, huyết nhục đầy đủ bọn hắn ăn. Tận lực chọn lựa yêu tộc đi ăn, về phần hồng hoang chủng tộc coi như xong. Nhân tộc cùng yêu tộc nhất định sẽ có một trận đại chiến, nhưng là hiện tại nhân tộc cao thủ quá ít, các ngươi cũng phải bồi dưỡng một chút nhân tộc cao thủ đu mang tiếp nhận hạt sống, đế sang thì là nhẹ gật đầu nói đại ca hiện tại nhân tộc bên trong có thể cách trở thành cao thủ người cũng chính là một đời nhân tộc bất quá thay mặt nhân tộc một bộ phận diễn hóa trở thành vu tộc một bộ phận tiến vào thái ấp chi cảnh vẹn vẹn một số ít là đại la chi cảnh còn chuẩn thánh cũng chính là ba cái a thánh chính là đại ca chấp niệm hóa thân phi phàm Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nhấp tiếp theo miệng trà xanh, đối với nhân tộc thực lực kết tấu biết đến không nhiều. Bất quá Lăng Thiên phóng bên dưới chén trà, nói: "Nhân tộc hiện tại số lượng nhiều như vậy, vu tộc đã phát triển nhân vu." Lời này rơi xuống, chúc cầu âm trực tiếp nói ra: "Đại ca, nhân tộc cùng vu tộc vốn chính là đồng nguyên, lời nói nhân tộc cùng vu tộc kết hợp Sinh hạ hài tử hay là mang theo vu tộc khí tức nhiều một ít. Sinh hạ hài nhi có nguyên thần, có vu tộc thân thể. Bất quá những này hài nhi đều sẽ xuất hiện khác biệt thiên về điểm. Tỷ như vu tộc cùng một đời nhân tộc sinh sôi hậu đại, phần lớn đều là nguyên thần nhỏ yếu, nhục thân cường đại. Vu tộc cùng đời thứ hai nhân tộc sinh sôi hậu đại, nguyên thần cùng nhục thân hoàn toàn giống nhau. Còn phía sau mấy đời nhân tộc đều là nguyên thần cường đại, nhục thân nhỏ yếu. Tựa như theo không ngừng sinh sôi, nhân tộc thể nội ẩn chứa vu tộc huyết mạch cũng đang không ngừng suy yếu. Vì vậy thai ngén hải nhi, nguyên thần cường đại, nhưng là nhục thân có chút nhỏ yếu. Trừ phi không ngừng tu luyện, sau đó kích phát ra thể nội vu tộc huyết mạch. Nha. Lại còn có loại tình huống này Xem ra nhân tộc thể nội vu tộc huyết mạch mặc dù sẽ không biến mất Nhưng là cũng sẽ theo không ngừng sinh sôi càng ngày càng yếu Lăng thiên nói con ngươi mang theo suy nghĩ Lúc này Minh Hà chậm rãi đứng ra nói ra Đại ca Ta lần này đến đây cũng là bởi vì chuyện này Nhân tộc sinh sôi rất nhanh tử vong tốc độ cũng nhanh Hiện tại dựa theo đoán chừng Nhân tộc đát sinh sôi ra 36 đời, một cái chục tỷ nhân khẩu. Nhưng là đời thứ nhất nhân tộc có thể còn sống gần 500 năm, đời thứ hai nhân tộc có thể còn sống 300 năm, đời thứ ba nhân tộc có thể còn sống 150 năm. Sau đó phần lớn đều là 100 năm tả hữu, nếu như có thể tu luyện liền có thể sống sót thời gian lâu một chút. Bất quá nhân tộc tư chất tu luyện không ngừng suy yếu, một đời không bằng một đời đoán chừng cái này chục tỷ nhân khẩu mặc dù sẽ đại bạo phát nhưng là cũng sẽ tùy theo tử vong đại bạo phát. Trong vòng một năm tử thương mấy tỷ nhân khẩu rất bình thường nhưng là xuất sinh mấy tỷ nhân khẩu cũng rất bình thường. Nhưng là dựa theo gần nhất suy tính đoán chừng nhân tộc sẽ nghinh đón một cái cử đại tử vong giai đoạn. Bởi vì hiện tại nhân tộc tuổi già giả chiếm cứ nhân tộc bốn thành. Cái này bốn thành người già nếu không phải là tu luyện bất thành nếu không phải là thọ nguyên tiếp cận tử vong lời nói không ra trăm năm nhân tộc nhân khẩu sẽ không tăng nhiều ngược lại sẽ giảm bớt những này tử vong người linh hồn của bọn hắn tất cả đều sẽ tiến vào lục đạo luôn hồi thi thể của bọn hắn cũng sẽ dung nhập đại địa bất quá đại ca những này nhân tộc thể nổi ẩn chứa chúng ta vu tộc tinh huyết chúng ta muốn hay không thu hồi lại những này tinh huyết, mà không phải để bọn hắn dung nhập hồng hoang đại địa. Minh Hà lời nói rơi xuống, lang thiên con ngươi lập lòe một tia kinh hỉ, tay phải bấm ngón tay diễn toán, nói. Thì ra là thế. Những này tinh huyết cũng đừng có thu nhập trong huyết hải bụi về với bụi, đất về với đất, khiến cái này nhân tộc dung nhập hồng hoang đại địa đi. Bất quá nhân tộc linh hồn tất cả đều muốn thu tập bắt đầu, bất quá cách mỗi 36 đời, liền tuyển ra 10 vạn nhân tộc chuyển thế linh hồn, ngâm vu tộc tinh huyết, sau đó một lần nữa tạo nên có thể so với một đời nhân tộc tư chất và khí huyết. Cái gì? Minh Hà giật mình, mang theo dự dị. Lúc đầu nghĩ đến là không cần lấy đi nhân tộc tinh huyết, sau đó trùng thiên vu tộc giá trị không thể còn có thể rèn luyện ra vu tộc tinh huyết. Biết lăng thiên không chỉ có không thu hồi, càng là hướng về đi bỏ ra. Minh Hà không hiểu, lăng thiên thì là mang theo một vòng chờ mong. Chúng ta vu tộc huyết nhục, một khi dung nhập đại địa, liền có thể để đại địa càng ngày càng mạnh. Trời có thiên đảo, đất có địa đảo. Hiện tại địa đảo còn không có xuất thí, còn cần chúng ta vu tộc đến thai ngén. Vừa vặn mượn nhờ nhân tộc tử vong còn thai ngén nói. Mang theo tổ vu điện huyết trì trực tiếp tiến về lục đạo luôn hồi bên trong cách mỗi 36 đời. Liền lại lần nữa bồi dưỡng một nhóm phản tổ nhân tộc Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Tiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 417 tiếp mời. Trong nháy mắt, lại là ngàn năm trôi qua. Trong vòng ngàn năm, nhân tộc quả nhiên nghênh đón một lần tử vong kiếp nạn. Trục tỉ nhân khẩu trong nháy mắt hạ thấp 4 tỉ nhân khẩu, còn sót lại tất cả đều tử vong. Nhân tộc cố nhiên nhân số đông đảo, nhưng là có thể tu luyện người, vẻn vẹn phía trước đời thứ 3 nhân tộc. Đằng sau mấy đời nhân tộc tư chất rất thấp, muốn trực tiếp ngộ đạo sau đó tu luyện Rất nhiều đều không có trở thành tiên nhân, liền trực tiếp chết ra rồi. Phải biết, bây giờ còn chưa có xuất hiện cái gì luyện khí chi cảnh, trúc cơ chi cảnh, kim đan chi cảnh, nguyên, hơ chi cảnh. Những này lúc đầu đều là tại lão tử sáng lập nhân giáo đằng sau, sau đó truyền thừa nhân tộc. Hiện tại nhân tộc còn cần siêu cao ngộ tính, lĩnh ngộ đại đạo, sau đó đang tiến hành tu luyện. Loại tu luyện này chi pháp phần lớn đều thích hợp những cái kia tư chất cao thâm hạng người, về phần tư chất độ trinh lệch người, thì là khó mà tu thành. Vì vậy, ngắn ngủi ngàn năm, nhân tộc số lượng không có gia tăng, ngược lại hạ xuống 4 tỷ nhân khẩu còn lại tất cả đều tử vong. Vô số nhân tộc bị vùi sâu vào hồng hoang đại địa bên trong, vô số nhân tộc máu tươi chảy xuôi tại đại địa bên trong. Yêu tộc nơi này khác biệt, bởi vì Tam Thập Tam Trọng Thiên bên ngoài đại trận tạo thành bây giờ trong hồng hoang linh khí mênh mông. Vô số yêu tộc bắt đầu hóa hình, sau đó những này yêu tộc đều là có quy hoạt hướng về phương Nam Chi địa bay đi. Có thể nói yêu tộc số lượng gia tăng thật lớn, loáng thoáng cùng nhân tộc chinh liệt không xa. Bất quá bây giờ nhân tộc còn sót lại đều là nhân tộc tinh. Hờ nhân tộc cùng yêu tộc cả hai không sai biệt nhiều càng là đối với đứng lên ẩn ẩn có đại chiến bộc phát bất quá bây giờ một tin tức truyền đến toàn bộ hồng hoang đều náo nhiệt lên hồng hoang người mạnh nhất lăng thiên sẽ tại mấy năm đằng sau cùng hậu thổ nữ hoa huyền minh vọng thư bốn người tại thiên đình tổ chức đại hôn trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang sôi trào lên Lăng thiên tuy nhiên không thế nào xuất hiện, nhưng là toàn bộ hồng hoang lăng thiên đều là cung kính cùng e ngại. Cung kính là bởi vì hiện tại hồng hoang phương pháp tu luyện, phần lớn đều là lăng thiên truyền xuống. Hai lần giảng đạo toàn bộ hồng hoang đều dựa theo lăng thiên phương pháp tu luyện tu luyện. Sợ hãi thì là bởi vì lăng thiên cường đại đã từng tính toán toàn bộ hồng hoang đánh nát bốn tộc. Hiện tại kéo dài hơi tàn bốn tộc, đối mặt Lăng Thiên hoàn toàn chính là máu cùng nước mắt. Bất quá coi như như thế, bốn tộc cũng muốn tiếp xúc Lăng Thiên. Dù sao tại vô số tu sĩ trong mắt, Lăng Thiên thuộc về cao không thể chạm tồn tại, hiện tại có như thế một cách tiếp xúc Lăng Thiên cơ hội, chỉ cần có thể cùng Lăng Thiên kéo lên một tia quan hệ, bọn hắn tại Hồng Hoang liền có thể đi ngang coi như không thể cùng với quá nồng kéo lên một tia cơ hội cùng vu tộc liên lụy một tia cơ hội bọn hắn cũng cao hứng phải biết hồng hoang là một cách vô cùng thế giới tàn khốc khắp nơi đều có tranh chấp nếu như có thể cùng hồng hoang mạnh nhất người hoặc là hồng hoang mạnh nhất tộc đàn kéo lên một tia quan hệ tương đương với nhiều một đạo bảo mệnh phù bởi vậy vô số tu sĩ cũng bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Giờ phút này thiên đình bên trong. Lăng thiên nhìn về phía đế sang, nói ra. Tiến về hỗn đồn, đem phần này thiếp mời cho thiên đạo ý chí. Đế Tuấn nghe vậy, nhìn về phía trúc cửa âm. Hai cách gần với lăng thiên tổ vu bọn hắn một cách đưa đi tử tiêu cung, mời thiên đạo ý chí. Một cách tiến về trong hỗn đồn, mời Dương mi đến đây. Trừ bỏ những này, lăng thiên nhìn về phía cú mang. Tổ vu bên trong tính tình của ngươi xem như không sai. Ngươi đi côn luân sơn, mời tam thanh đến đây. Còn có trong hồng hoang, tân sinh một đời. Tỷ như chấn nguyên tử, hồng quân tiếp dẫn chuẩn đề. Cú mang nhẹ gật đầu, sau đó hỏi thăm. Yêu tộc nơi đó đâu? Lăng thiên suy nghĩ, nhìn xem ngồi ở chỗ đó lạnh lùng nữ hoa, sau đó nói ra. Thôi được. Đưa đi yêu tộc nơi đó, liền nói nữ hoa đã từng là yêu tộc một phần tử. Lời này rơi xuống, cú mang nhìn phía xa nữ hoa, cười hắc hắc. Tay áo hất lên đông đảo tổ vu rời đi. Lăng thiên xoay người, nhìn chăm chú nữ hoa. Ngươi hẳn là hài lòng. Ân, ca ca sáng tạo yêu tộc chính là yêu tộc thủy tổ. Ta là ca ca muội muội tự nhiên cũng là yêu tộc điểm này ngươi cũng không thể sửa đổi coi như sau này yêu tộc diệt vong ngươi cũng phải cấp yêu tộc lưu lại một đường sống nữ oa lạnh lùng nói ra lăng thiên nghe vậy cười khẽ nói ngươi chỉ cần tâm làm một cách thay tử là được rồi còn lại không cần ngươi để ý tới lời này rơi xuống lăng thiên quay người hướng về nơi xa đi đến bất quá rơi xuống cửa ra vào hay là nhàn nhạt nói ra ngươi tự xưng yêu tộc cũng được, nhưng là sau này lại không cho phép ra tay trợ giúp yêu tộc. Ta cũng sẽ không quá nhiều trợ giúp nhân tộc. Không phải bản tòa tự mình đồng thủ đối phó yêu tộc. Lăng Thiên đi ra đại điện còn lại một cái sắc mặt lạnh lùng nứa hoa. Vu tộc vội vàng khắp nơi phát thiếp mời trong hồng hoang thế lực lớn nhỏ, mặc kệ là được thỉnh mời, vẫn là không có được thỉnh mời cả đám đều quyết định muốn đến đây. Côn Luân sơn tam thanh đồng phủ, lão tử nhìn chăm chú thiếp mời, nói: Chúng ta có đi hay không? Nguyên Thủy Thiên tôn thở dài: Đi không phải, không đi cũng không được. Thật sự là khó mà lựa chọn theo lý chúng ta cùng Vu Tộc vốn chính là bàn cổ chính tông, nhưng là nhớ ngày đó Lăng Thiên muốn thôn phệ chúng ta, cái này hoàn toàn chính là sinh tử đại hận. Thông Thiên thì là cười to. Hai vị ca ca nghĩ nhiều lắm, Lão Sư cùng Lăng Thiên là cùng một cấp độ người, nghĩ đến Lão Sư cũng sẽ tiến về. Chúng ta đi theo sau lưng Lão Sư là được rồi. Lời này rơi xuống, Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đồng ý. Nam bộ trung tâm, nơi này có một tôn cung điện to lớn. Đế Tuấn ngồi ở chỗ đó thở dài. Trong truyền thừa toàn bộ tinh không mới là yêu tộc thiên hạ. Ngồi tại thiên đình bên trong không phải vu tục Mà là yêu tục Nhưng là một người liền quay vòng vo hết thảy Bên thắng vương kẻ bại khấu Đây chính là hồng hoang Đế Tuấn ngươi cách này đỏ lên thiếp mời Càng là mang theo nổi nóng Kỳ thật đế Tuấn biết được Bây giờ phần này thiếp mời phát tới Mình không đi cũng không được Không đến liền là không nể mặt Lăng thiên Lăng thiên tuy nhiên sẽ không để ý nhưng là lên người khác sẽ không để ý. Một chút muốn nịnh nọt vu tục, nịnh nọt lăng thiên người nhiều lắm. Không chừng những người này liền đi đối phó yêu tộc. Cho nên yêu tộc phải đi, còn muốn cho một món lễ lớn, không lấy chính mình yêu tộc liền khó lăn lộn. Đế Tuấn thở dài, ngồi tại vương tòa cầm trong tay yêu tộc thiếp mời, nhìn chung quanh một chút phía dưới yêu thánh những này yêu thánh chính là yêu tộc bên trong cao tầng. Giờ phút này bọn hắn cũng là trầm mặt, đối mặt Lăng Thiên, bọn hắn chỉ có thể trầm mặt. Đột nhiên, một mình đi ra đến, nói: Bề hạ, nếu Lăng Thiên thánh nhân thiếp mời, tự nhiên cần phải đi tham gia. Nghĩ đến nhân tộc cũng sẽ tiến đến chúng ta lần này liền nhìn xem nhân tộc thực lực cũng không tệ." Đế Tuấn nghe vậy, lộ ra một chút vui sướng, thầm nghĩ: Cái này bạc trạch quả nhiên trí tội hơn người. Như thế cho đế Tuấn lối thoát, chính hắn hài lòng. Đế Tuấn đứng lên, nói ra. Thu thập phương nam bảo vật, làm hạ lễ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 418 Đại hôn Ngắn ngủi mấy năm trôi qua Tại gió này cùng nhật lệ ngày Toàn bộ thiên đình đều răng đèn kết hoa Vô số tiên cầm ngậm lấy hoa tươi bay khắp nơi múa Toàn bộ hồng hoang đám mây đều bị vu tục sử dụng thần thông biến thành ngũ thải tường vân Nhất là cách này không ít hoa thảo tinh linh hóa hình mà ra Diễn dịch phiêu miêu tiên âm truyền vang toàn bộ thiên đình Càng là nương theo lăng thiên thần thông truyền vang toàn bộ hồng hoang Tiên đỉnh bên trong càng có một loạt tiếp lấy một loạt vô tộc chiến sĩ đang không ngừng tuần hành. Mỗi một hàng đến đội trưởng chí ít đều là thái ấp kim tiên tu vi trần trần ngập trời sát lục khí tức từ trên thân tràn ra. Tùy thời chuẩn bị đem khả năng xuất hiện địch nhân rào sát. Dương Mi Thánh Nhân đến. Thiên Đạo Hồng Quân đến. Kiếm Tôn đến. Được thỉnh mời chúng thần từng cách đến bên ngoài phụ trách người tiếp đãi không ngừng tuyên hát vô số mỹ lệ hoa thảo tinh linh bưng lấy tiên quả rượu ngon sen ghé trong đó nhao nhao hỗn loạn náo nhiệt vô cùng lăng thiên ngồi ở chỗ đó nhìn chăm chú không ngừng đến đây chúng thần nói hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây lời này rơi xuống sau đó nhìn về phía dương mi cùng thiên đạo hồng quân cũng chính là thiên đạo ý thức Ở đây cũng vẻn vẹn hai người này có thể cùng Lăng Thiên ngang hàng luận giao, những người khác không phải bối phận không đủ, hoàn toàn chính là thực lực không đủ. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú Dương Mi, cảm giác từng tia tràn ra năng lượng, nói: "Xem ra Dương Mi đạo hữu rất nhanh liền có thể đi vào nhị trọng thiên." "Ha <cười> ha. Lão đạo nào có Lăng Thiên đạo hữu như vậy dễ chịu." Nhìn xem Tam Thập Tam Trọng Thiên bên ngoài đại trận, đạo hữu không giờ khắc nào không tại thu hoạch được công đức, những này công đức có thể để đạo hữu không ngừng tăng lên. Dương Mi cười lạnh nói: "Lăng Thiên thì là xem thường, khinh thường nói ra. Thiên đạo tông đức mà thôi, bản tọa cũng không muốn tu luyện thiên đạo, mà từ bỏ hốn Nguyên đại đạo." So sánh Lăng Thiên xem thường, đã diễn hóa hình thành Hồng Quân khuôn mặt thiên đạo ý thức thì là cười lạnh. Xem ra Lăng Thiên Đạo hữu thật xem thường Thiên Đạo thánh nhân. Như thế lời nói, Lăng Thiên hay là nói ra. Đúng là như thế. Ba người đối mặt, ánh mắt tựa như ở trong hư không bộc phát. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là tan thành mây khói. Không nói đến ba người thực lực bây giờ như thế nào nhưng là dám can đảm ở Lăng Thiên Đại Hôn thời điểm quấy rối, cái kia chính là cùng Lăng Thiên không chết không thôi. Thiên đạo Hồng Quân cùng Dương Mi còn không có như thế không kiêng nể gì cả. Thu hồi khí tức của mình, sau đó hiện ra một vòng mỉm cười. Thời điểm không lâu, bên trên bầu trời truyền đến tiếng vang, lượn lờ tiên âm càng ngày càng gần, một đạo màu sắc rực rỡ trường hồng vượt ngang chân trời. Vô số tiên cầm lôi kéo bốn tòa như mộng ảng kiệu hoa bay tới, mấy ngàn tu sĩ vô tộc thủ hộ hai bên. Hậu thổ nương nương đến, huyền minh nương nương đến, nữ hoa nương nương đến, vọng thư nương nương đến. Cả mảnh trời không gió nổi mây phun từng mảnh từng mảnh áng mây tại hoa thảo tinh linh thần thông dưới, gây dựng lại cấu thành một đóa đóa to lớn hoa tươi, diễn hóa một mảnh biển hoa giờ phút này trận trận tiên âm làn điệu bỗng nhiên dương lên từng cây đồ trang sức trang nhã thanh lịch mái tóc lướt nhẹ tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện những cô gái này đều là đến từ nhân tộc hoặc là nói các nàng vốn là nhân tộc hiện tại hóa thành vu tộc những này quần áo xinh đẹp tiên tử ngậm lấy dáng tươi cười bắt đầu hát hay múa giỏi chậm rãi đem cố hiệu xèm châu sốc lên bốn vị người mặc áo đỏ tú lễ đoan trang Ráng vẻ thước tha mềm mại mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng bay ra. Bốn cái nương nương lạnh nhạt đi theo đến đây ngay tiếp tiên nữ đi vào cung điện, nhìn quanh ở giữa thiên địa thất sắc. lang thiên đứng ở nơi đó đón bốn cái thây tử chậm rãi đi hướng xa xa quảng trường. Nơi này chính là cử hành hôn lễ chi địa, vô số khách đến thăm đều ở chỗ này. Giờ phút này, những người này đều là một mảnh bạo động. Dù sao cái này bốn cái nữ tử, tại hồng hoang Mỹ nữ xếp hạng đều là năm vị trí đầu tồn tại. Nhất là đế tuấn càng là mắt trợn tròn, nhìn trăm chú vọng thư thể nội có loại khát vọng. Phải biết từ thái dương tinh đản sinh tam túc kim ô cùng thái âm tinh bên trong đản sinh vọng thư, vốn chính là một âm một dương. Bởi vì cái gọi là âm dương tương hợp có thể tăng cao tu vi. Đế tuấn mới có thể như thế. Nhìn chăm chú Lăng Thiên mang theo một vòng ven dép. Lăng Thiên con ngươi ngưng tụ, liếc nhìn toàn bộ thiên đình, sau đó nói ra. Bắt đầu đi. Lời này rơi xuống, xa xa đế sang vung tay lên, đã thấy quảng trường bên trong trực tiếp hiện ra một cái cử đại tế đàn. Là chủ cầm hôn lễ đế sang tự nhiên biết rõ trong đó một chút đạo đạo. Giờ phút này, Lăng Thiên trực tiếp đi hướng tế đàn. Bốn cái thây tử cũng là nương theo đi hướng trong đó. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nói. Hôm nay ta cùng quá nồng cùng huyền minh, hậu thổ, vọng thư, nữ hoa. Bốn người kết thành vợ chồng, khí vận tương liên, mệnh số giống nhau. Đại đạo làm chứng thiên địa giám chi. Lời này rơi xuống trực tiếp truyền vang toàn bộ hồng hoang. Lập tức, lại nhìn thấy bầu trời ẩm ẩm hiện ra oanh minh. Oanh! Thương Thiên đột nhiên biến thành một mảnh màu vàng, một đoàn nồng hậu dày đặc công đức kim quang từ trên trời ráng xuống. Công đức diễn hóa năm phần trực tiếp hướng về Lăng Thiên, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Huyền Minh, vọng Thư bay tới. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, tay áo hất lên, những này công đức trực tiếp bị lấy đi. Liền xem như vọng Thư các nàng công đức cũng là như thế. Công đức thứ này tăng lên, cố nhiên không có cái gì tác dụng phụ, nhưng là đối với sau này trưởng thành hay là bất lợi. Làm xong hết thảy, Lăng Thiên cười to. Ha <cười> ha! <cười> Yến hồi bắt đầu. Giờ phút này Lăng Thiên tâm tình thật tốt, hai mắt tinh quang lấp lóe. Dù sao đây là Lăng Thiên cưới vợ thời gian, coi như mình hiện tại là thánh nhân, nhưng là đối với cưới vợ loại này vui mừng thời gian. Hay là mang theo một vòng chờ mong? Trong nháy mắt, hôn lễ đã tiến hành hơn phân nửa. Bất quá nơi đây vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Dù sao đây là lăng thiên hôn lễ, toàn bộ hồng hoang người đều tới. Vì vậy những này nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau, giao hữu, giao hữu, có chút càng là cùng một chỗ nói chuyện với nhau đại đạo. Bất quá cũng có người tặng lễ. Dù sao đến đây gêu thảm hôn lễ, tự nhiên có người tặng lễ. Giờ phút này, yêu tộc Bạch Trạch nơi này đứng ra. Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo hai kiện, phổ thông Tiên Thiên Linh Bảo bốn kiếm. Thái dương chân hỏa trăm đóa, một châm căn phương nam tiên thiên dung nham, tiên thiên kim tinh 10 tấn, còn có các loại tiên căn linh quả ba trăm loại. Long tộc nơi này cũng là nói ra, đưa tiên thiên linh bảo 10 cái Vạn kiếp cây ăn quả hai khỏa, tảo hóa cây ăn quả một gốc, còn có các loại linh chi tiên thảo, mấy vạn tân. Chấn Nguyên Tử Bần Đạo đưa 60 khỏa nhân sâm quả, Hồng Vân Đạo nhân đưa một gốc ngũ hành cây ăn quả. Tam Thanh, Nhiên Đăng, Chuẩn Đề, Tiếp dẫn những người này tất cả đều bắt đầu tặng lễ. cây gì tiên thiên tinh quáng, linh chi tiên thảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn vô số lễ vật xuất hiện, lăng thiên không thèm để ý chút nào, vẻn vẻn nhìn chăm chú dương mi cùng thiên đạo hồng quân. thiên đạo hồng quân nói, nghe đồn lăng thiên đạo hữu đã có hắc liên, hồng liên, kim liên, thanh liên. hôm nay liền đưa đạo hữu một gốc tử liên, thập nhị phẩm luôn hồi tử liên, nương theo luôn hồi xuất thí. dương mi thì là cười khẽ, lão đạo đồ vật không nhiều liền đưa ra như thế một cây cành liễu đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 419 Nhân yêu đại chiến. Thiên đình đại hôn tiếp tục trăm năm. Trăm năm về sau, cách này đại hôn cuối cùng kết thúc. Lăng thiên ngồi tại ngự hoa viên. Nhìn chăm chú phía dưới tựa như lưu tinh trúng thần Những người này tất cả đều trở về Nhưng lại có người tại hội tù nhân thủ Lăng thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh Nhìn xem mỹ lệ bốn cái thây tử Bốn cái thây tử ngồi ở chỗ đó Cười cười nói nói Liền xem như nữ hoa cũng là như thế. Dù sao nữ hoa vẻn vẹn đối với lăng thiên Một người lạnh nhạt bất quá đêm qua Lăng thiên ngang ngược chinh phục nữ hoa Nàng cũng là không thể làm gì Bây giờ đối diện với mấy cái này tỉ muội Đương nhiên sẽ không có cái gì lạnh nhạt Đột nhiên thiên địa chuyển đến minh mông oanh minh Đã thấy nhân tộc đứng ở nơi đó Hội tụ gần một tỷ quân đội Giờ phút này đứng tại nhân tộc phía trước Có sáu người bên trong một cái toàn thân tràn ngập cực nóng nghiệt hỏa Giống to Há <cười> hạ Hôm nay liền đem yêu tộc lưu tại nơi đây phách lối lời nói truyền vang đầu trời. Đế Tuấn ánh mắt lóng lánh quang mang, nhìn xem bọn này nhân tộc, sau đó nhìn chăm chú một người. "Nhân hoàng phi phàm, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Phi Phàm đứng ra, cười lạnh. "Nhân yêu bất lưỡng lập, ngươi không chết chính là ta vong. Hôm nay liền đem các ngươi yêu tộc hủy diệt." Lời này rơi xuống, Phi phạm đứng ở nơi đó toàn thân lập lòe minh mông khí huyết chi lực. Hạn bạc răng nanh sắc bén hiển lộ, nói. Đế Tuấn. Thái Dương thai ngén sinh linh, nghĩ đến mùi vị không tệ. Đế Tuấn nhìn về phía hạn bạc, nói. Ngươi không phải hạn bạc sao? Ngươi cùng nhân tộc có quan hệ gì? Hạn bạc, phi phạm kiếm tôn. Ba người chính là Lăng Thiên Tam Thi nhưng là hiện tại ba người lai lịch căn bản không người biết được. có lẽ trừ bỏ người của Vu Tộc chính là Dương Mi cùng Thiên Đạo Hồng Quân biết được. Đế Tuấn tự nhiên không biết. nếu như Hồng Quân không có bị Thiên Đạo đoạt xá, có lẽ Hồng Quân sẽ nói cho Đế Tuấn. nhưng là hiện tại Đế Tuấn căn bản cũng không biết. nhìn xem Hạn Bạt cùng Kiếm Tôn, hai người các ngươi đều muốn cùng yêu tộc là địch sao? Kiếm Tôn đứng ra, cười lạnh. Không sai. Yêu tộc vừa vặn thích hợp tôi luyện kiếm đạo. Hừ. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra. Không nên quá phách lối, yêu tộc cùng nhân tộc vốn chính là tám lạng nửa cân. Diệt. Còn nói không chừng đâu. Giờ phút này, Đế Tuấn hai mắt hiện lên hai đạo sát khí lạnh lùng nhìn cái kia kéo dài không giúp nhân tộc đại quân một chút, quay đầu vung cánh tay hô lên. Nhân tộc càn rỡ, không đem chúng ta yêu tộc nhìn ở trong mắt, tại trong hồng hoang khắp nơi diệt sát chúng ta yêu tộc, hiện tại càng phải đem chúng ta toàn bộ yêu tộc chôn vùi, các ngươi nói nhân tộc có nên giết hay không? Giết, giết, giết Bây giờ một tỷ yêu tộc cũng đã hội tụ, càng là tiếng la giết nối thành một mảnh đối với nhân tộc vô tận thống hình giờ phút này như hồng thủy một dạng chút xuống, lạnh lùng sát ý tràn ngập cả phiến thiên địa. Giết! Nhìn thấy bầu không khí đã điều động, Đế Tuấn hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về nhân tộc đại quân phóng đi. Giết! Phi phàm gào thét trực tiếp diễn hóa mênh mông khí tức thể nội càng là ẩn ẩn hiện ra hủy diệt chi khí, nhục thân càng là diễn hóa hủy diệt đại đạo đạo văn. Sau đó hướng về yêu tộc đại quân đấu đá mà đi. Mấy chục ước tu sĩ đại quân quyết chiến, bất kỳ cái gì binh pháp đều không có tác dụng. Hai tộc đại quân mang theo nghiêng sông ngược lại biển cầu hận, ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. ầm ầm, ầm ầm, cả phiến thiên địa run nhẹ nhẹ. Hồng hoang đại địa vô số giấy núi bị chấn nát, không gian tại va chạm chỗ vỡ ra một đảo kéo dài ngàn vạn rằm vết nước, vô tận máu tươi hình thành từng đạo dòng sông. Về phần hồng hoang đại địa, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không có một tia tổn thương. Dù sao linh khí rồi rào, muốn tổn thương hồng hoang đại địa căn bản lại không được. Giết! Nhân tộc bên trong, một đám tu luyện thủy chi đại đạo người tổ lại. Sau đó đồng thời sử xuất thủy chi thần thông Trong chốc lát, gió nổi mây phun cuồng phong gầm thét Vô tận mưa to tựa như diệt thế một dạng cỏ rửa mà tới Bất quá cách này nước mưa bị khống chế bắt đầu Hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu trùng trùng điệp điệp thông thiên sông lớn Ca cách này sông lớn ẩn chứa nhân tộc sát ý, nhân tộc ý chí vặn vẹo xoay quanh thời gian dần qua hóa thành một đầu kinh khủng viễn cổ Thủy Long, một cách đầu lâu liền có mấy tòa dãy núi lớn như vậy. Ngang! Thủy Long khàn giọng gào thét một tiếng tiếp lấy Long thân bắn ra, ở trên cao nhìn xuống, điên cuồng hướng yêu tộc đại quân thôn phệ mà đi. Oanh! Trong khoảnh khắc liền từ gần ngàn vạn yêu tộc bị đụng thịt nát xương tan, cuồn cuộn hồng Thủy vô tình tiếp tục che dấu đi qua vô tận máu tươi dung nhập trong nước, hình thành một mảnh sóng máu thê thảm thanh âm giữa thiên địa lượn vòng. Không chỉ có như thế, nhân tộc nơi này có chém ra một đám tu luyện hỏa chi đại đạo người. Những này có mấy ngàn vạn từng cái diễn hóa thần thông trực tiếp diễn hóa hình thành một đầu dữ tận to lớn sống, sau đó hướng về yêu tộc đốt cháy mà đi kim một thủy hỏa thổ. Cái này năm loại thuộc tính tại nhân tộc thường thấy nhất nhân tộc lính ngẫu ngũ hành đại đạo cũng nhiều nhất. giờ phút này vô số thần thông sử xuất trong lúc nhất thời to lớn như sơn nhạt bàn tay chói mắt màu vàng lưới kiếm lạnh lẽo ngàn vạn trường băng sơn từng đầu to lớn lục sắc đằng mạn vô tận công kích một mạch hướng lấy yêu tộc chút xuống mà đi yêu tộc bên này cũng hung ác phản kích vô số pháp bảo hình thành một đầu thật lớn quang hà mang theo vô tận vĩ lực đem nhân tộc sở hữu công kích đều triển ức vỡ nát oanh phanh giữa thiên địa tiếng oanh minh không ngừng lượn vòng không gian không ngừng phá toái đại địa bị chấn lắc lư đại sơn từng cái vỡ nát diễn hóa vô số hố to Vô tận máu tươi hình thành một mảnh cuồn cuộn sóng máu, nhưng lại không biết huyết dịch này rơi xuống đất trực tiếp bị một cây cử đại quan tài thôn phệ. sau đó hướng về huyết hải chảy xuôi đi qua. Vô tận máu tươi triệt để để hai tộc diễn hóa suốt không chết không thôi. Giết! Giết! Hai tộc triệt để đụng vào nhau, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi vô số nhân tộc cũng bắt đầu móc ra mình linh bảo cùng yêu tộc chém giết cùng một chỗ vòng cá thể thực lực có vô tộc đến đỡ nhân tộc tuyệt đối siêu việt yêu tộc. bất quá yêu tộc nơi này cũng là bất phàm bọn hắn có một loại bản mệnh linh bảo đem mình một bộ phận hóa thành linh bảo. bởi vậy hai tộc chiến đến tương xứng vô cùng thảm liệt gãy chi tàn cánh tay tán đến khắp nơi đều là giết vô số yêu tộc nhao nhao hiện ra chân thân của mình, nhân tộc giờ phút này cũng bắt đầu diễn hóa thiên địa pháp tướng. dù sao thiên cương địa sát biến hóa, những này đều truyền cho nhân tộc. giờ phút này toàn bộ chiến trường giống như là cử nhân cùng vô số man thu chém giết cùng một chỗ.